chương 640, b á t quái chi pháp đạo côn luân ta chỉ có biện pháp sẽ không mượn dùng chu quái lực lượng người áo đen khẽ nói ngữ khí có chút không vừa lòng màu tím sậm hư ảnh không nói thêm lời quay người đi vào trong bóng tối phảng phất chưa từng tới bao giờ người áo đen c h ầ m c h ầ m lên trước mặt bên trong chiếc đỉnh lớn màu xanh liệt diễm lâm vào suy tư cũng không lâu lắm hai tay của hắn lần nữa biến hóa thủ thế tiến hành thôi diễn bởi vì tiên đạo đạo tổ chu diệt cực ý tham nhân đạo hư tôn chủ dẫn đến tiên đạo thanh danh một mực tại khuếch tán truyền đi càng ngày càng xa mặc dù đi qua hơn 100 vạn năm vẫn đang không ngừng khuếch tán càng ngày càng nhiều đạo thống bắt đầu quan tâm tiên đạo nhưng đại bộ phận đều tại quan sát giai đoạn theo khương trường sinh bắt đầu trùng k í c h cảnh giới cao hơn đại la tiên v ự c t h ờ i gian trôi qua tốc độ tăng tốc tại từ nay về sau tuế nguyệt bên trong chu quái nhị chữ cường thế xâm nhập tiên đạo chúng sinh trong tầm mắt không ít tiên đế đến chu quái báo mộng Thu hoạch được chu quái phương pháp tu hành, chu quái có thể thôi diễn quá khứ, tương lai thậm chí trợ giúp nắm giữ lấy thôi diễn mỗi một cái quyết định mang tới kết quả. Dần dần, càng ngày càng nhiều tu tiên giả bắt đầu truy cầu chu quái, hiểu rõ vận mệnh, cải biến mệnh số năng lực. Ai có thể không tâm động? Các phương đại la giáo phái cũng là đang điều tra chu quái hành tung. Dù sao tại thiên ngoại có tu tiên giả bị chu quái bắt giết thí dụ, làm sao chu quái căn bản không có chui vào đại la tiên vực? căn cứ báo mộng đại la nhóm cũng không cách nào truy xét đến bọn hắn chỉ có thể ngồi nhìn lấy càng ngày càng nhiều tiên đế thu hoạch được chu quái chi pháp mấy ngàn năm sau phật môn vị lai phật tổ ôm tìm tòi nghiên cứu tâm thái tu hành chu quái chi pháp kết quả sau khi liền trầm mê bế quan không ra tựa hồ đại la tiên vực bắt đầu tiếp nhận thậm chí tôn sùng chu quái chi pháp tiên đạo cũng có suy tính chi pháp nhưng chu quái suy tính càng tường tận thần kỳ hơn thậm chí có loại trêu đùa vận mệnh cảm giác nhưng đấu với trời tu tiên g i ả rất dễ dàng thích huống chi chẳng qua là tu hành chu quái chi pháp cũng không phải là gia nhập chu quái bọn hắn cũng không có trả giá cái gì theo các phương giáo phái cùng với thiên đình thế nào cũng tra không được chu quái sinh linh tung tích việc này không giải quyết được gì cuối cùng đại la tiên vực cũng tiếp nhận chu quái chi pháp phổ biến trên thực tế tiên đạo bản thân liền có bao dung tính mặt khác đạo thống phương pháp tu hành cũng có tại đại la tiên vực lưu truyền chủ yếu tu hành vẫn là pháp lực liền dung chuyển không được tiên đạo căn cơ chẳng qua là nhìn trộm vận mệnh, nắm giữ vận mệnh dễ dàng để cho người ta mê thất. Một bên khác, mấy trăm ngàn năm qua đi, địa tiên giới đã có biến hóa lớn. Đại la tiên v ự c sóng gió cũng không có ảnh hưởng đến giới này. Nhân tộc các bộ lạc bắt đầu hướng đi tập quyền chế độ, tộc khái niệm đã sinh ra. Trong núi sâu, một tòa trong đạo quan, bạch kỳ đang ở làm khách bái phòng côn luân giáo chủ. Địa tiên giới có thể là nàng chủ nhân đặc biệt quan tâm thiên địa, nàng tự nhiên thường xuyên đến đây xem xét. Thập nhị thánh mẫu đã danh chấn tiên đạo vạn giới, ngươi vì sao còn mặt mày ủ rũ? Côn Luân giáo chủ cười ha hà nói: Đối với vị này đạo tổ bên người nữ yêu, hắn cũng rất có hảo cảm, bởi vì tại trước đây thật lâu, hắn đã từng nhận qua nàng ân, mà nàng không màng hồi báo. Trên thực tế, Bạch Kỳ cũng hết sức khó gặp được khốn cảnh, thường xuyên mời nhất Đại La nhóm ép một chút chàng tử. Bạch Kỳ thở dài nói: Tự nhiên không phải vì chính ta sự tình mà sầu lo, chu quái chi pháp phổ biến. Ngươi hẳn là từng nghe nói, ta luôn cảm thấy đây không phải chuyện tốt, mà lại gần đây Đại La Tiên v ự c bầu không khí hết sức quỷ dị, Tu Tiên giả ở giữa tín nhiệm t ự hồ tại giảm xuống, lẫn nhau đều tại đề phòng chính mình. Có lẽ là thấy được những cái kia không tốt vận mệnh, lo lắng người bên ngoài ra hại chính mình. Côn Luân giáo chủ vuốt râu nói, có lẽ bọn hắn thấy không phải thật sự, chỉ là có người nghĩ bọn hắn thấy dùng đạo tổ thần thông, không có đạo thống dám vào phạm tiên đạo, chu quái dùng phương pháp này tan rã tiên đạo nội bộ. đúng là một loại rất cao minh thủ đoạn. Bạch kỳ nhãn tình sáng lên hỏi, ngươi cũng cảm thấy là âm mưu. Côn luân giáo chủ gật đầu nói, vận mệnh, nhân quả chi đạo nào có dễ dàng như vậy. Bây giờ liền không có đi đến tiên đế tu tiên giả đều có thể luyện thành chu quái chi pháp, bản thân liền không hợp lý. bất quá ngươi không cần phải gấp, ta tự có biện pháp. cái gì biện pháp? cái kia chính là sáng tạo có thể hiểu rõ chu quái chi pháp thôi diễn chi pháp, ta xưng là bát quái chịu đạo tổ dẫn dắt. nếu kẻ địch nghĩ từ nội bộ tan rã liền không cần thiết quấy nhiễu đạo tổ ta chờ tự mình giải quyết cũng đúng lúc nói cho chu quái cùng với mặc khác đạo thống tiên đạo không chỉ là có đạo tổ côn luân giáo chủ khí phách nói hắn tinh thần phấn chấn khôi phục ngày xưa đạo tổ phía dưới đệ nhất nhân tự tin bạch kỳ đột nhiên cảm giác được hắn chưa hẳn không thể vượt qua vạn phật thủy tổ suy nghĩ kỹ một chút trước kia vạn phật thủy tổ có thể là truy đuổi bóng lưng của hắn trưởng thành chẳng qua là hắn bị Đại La ngăn cản rất nhiều năm mới vừa bị kéo ra tranh lệch. Bát quái chi pháp nếu là ngươi có thể làm được, ta sẽ dùng tự thân công đức giúp ngươi truyền bá. Bạch kỳ phấn chấn nói. Côn luân giáo chủ cười nói, cái kia lần này tiên đạo kiếp nạn liền t ừ n g ư ơ i ta hợp lại giải quyết để đạo tổ xem xem năng lực của chúng ta. Lời nói này đem Bạch kỳ triệt để nhóm lửa. Hai người thương lượng trong chốc lát, Bạch kỳ liền không lại quấy r ầ à y nhưng Côn luân giáo chủ nắm chặt thời gian nghiên cứu. đối với bát quái chi pháp côn luân giáo chủ mặc dù đã có hướng đi nhưng vẫn cần thời gian nghiên cứu hắn dùng nhân quả chi đạo sáng tạo bát quái thôi diễn hắn tự thân tràn ngập lòng tin nói cho bạch kỳ nhiều nhất 20 vạn tái nhất định có thể thành công 20 vạn tái đối với nhân gian mà nói vô cùng dài đằng đẵng nhưng đặt ở đại la tiên vực còn chưa đủ để nhường tiên đạo đại loạn đạo môn trong mây một ngọn núi cao bên trên b ngạn đạo quân cùng thái thượng côn luân ngồi đối diện đánh cờ hắc bạch hai cờ mỗi một con đều có đạo vận, chu quái chi pháp, ngươi như thế nào xem? Bỉ ngạn đạo quân hỏi. Thái thượng côn luân khịt mũi coi thường nói, lừa gạt người thủ đoạn nham hiểm, tính thiên ngoại, cái gì đều không tính được tới, chỉ có thể coi là đến thiên bên trong tình huống, có thể chu quái lại không thể làm thiên đạo chủ, trong này chuyện ẩn ở bên trong còn chưa đủ rõ ràng sao? Bỉ ngạn đạo quân lắc đầu nói, có thể chúng sinh nhìn không thấu, tự cho là đạo hạnh của mình không đủ. Thái thượng côn luân cười nói, đây là một trường kiếp nạn. Nếu như đạo môn có thể bảo trì bản tâm, có lẽ có thể triệt để đè lên Phật môn. Nghe nói vị lai Phật tổ trầm mê chu quái chi pháp, không thể tự k i m chế. Vạn Phật thủy tổ sắc t h ự cao minh, ta bội phục hắn, nhưng hắn này vị đệ tử không được. Bỉ ngạn đạo quân gật đầu, hắn đang muốn mở miệng, một đạo to thanh âm vang vọng t i ê n đạo chư thiên vạn giới. Ta đạo côn luân lĩnh hội nhân quả chi đạo sáng lập cao với chu quái chi pháp bát quái chi pháp. đã thấy được thần tướng cơ hội, ta nguyện vì chúng sinh giảng đạo bát quái, phàm tâm hướng thiên đạo người đều có thể trong mộng nghe đạo. Nghe vậy, bỉ ngạn đạo quân động d u n g thái thượng côn luân càng là đằng địa một thoáng đứng dậy. thần tướng cơ hội, đạo côn luân côn luân giáo chủ, nguyên lai thêm ra tới cái vị kia đại la khí vận là hắn, hắn lại còn sống sót. thái thượng côn luân trong nháy mắt suy tính ra đối phương thân phận chân thật, bỉ ngạn đạo quân tự nhiên quên không được côn luân giáo chủ. đây chính là từng để cho hắn truy đuổi tồn tại bát quái chi pháp bỉ ngạn đạo quân tự lầm bẩm bọn hắn đều rõ ràng đạo côn luân nói tới trong mộng g i ả n g đạo là thần du đại thiên địa đây là hết thầy tín đồ ám hiệu thần du đại thiên địa tồn tại đã không phải là bí mật nhưng như thế nào tiến vào thần du đại thiên địa lại thành người khó mà đánh hạ vấn đề hai người liếc nhau lúc này ngồi hạ nhập định tiến vào thần du đại thiên địa bên trong đạo côn luân thanh âm đồng dạng tại thần du đại thiên địa bên trong vang vọng mà lại còn không chỉ một lượt nói cho các tín đồ giảng đạo thời gian cụ thể. Các tín đồ tại Thần Du Đại Thiên Địa bên trong vô pháp tiến hành hướng chúng sinh truyền lời, thanh âm truyền không được như vậy rộng, mạnh hơn đạo hạnh tại Thần Du Đại Thiên Địa bên trong cũng cùng với những cái khác tín đồ không có có khác biệt. Đạo côn luân sở dĩ có thể chính là bạch kỳ trợ giúp, theo bạch kỳ trở thành thiên đạo công đức người nhiều nhất. Vì để cho nàng tốt hơn gánh chịu phúc nguyên thánh mẫu c h ứ c trách, khương trường sinh sớm cho nàng mở đặc quyền. đạo côn luân cử động lần này lúc trước chưa bao giờ phát sinh qua chỉ có đạo tổ có thể tại thần du đại thiên địa bên trong đối hết thảy tín đồ giảng đạo trong lúc nhất thời liên với đạo côn luân là ai bát quái chi pháp có gì tinh diệu đủ loại ngôn luận tràn ngập toàn bộ thần du đại thiên địa trong hiện thực các phương thiên địa cũng đang thảo luận hết thảy đại la đều bị kinh động mong muốn bái p h ỏ n g đạo côn luân nhưng lại không biết côn luân ở nơi nào đạo côn luân dùng nhân quả chi đạo che giấu hành tung của mình chẳng qua là nhường đại la nhóm có thể tính tới thân phận chân thật của hắn. đây cũng là hắn muốn nói cho ngày xưa đối thủ ta hồi trở lại đến rồi. sở dĩ đổi tên đó là bởi vì côn luân giáo chủ đã không tại mà hắn muốn bắt đầu mới trục đạo nhân sinh. giờ phút này đổi tên là đạo côn luân côn luân giáo chủ đang ở cảm khái bạch kỳ năng lực. tại thần du đại thiên địa bên trong có thể có năng lực này ngoại trừ đạo tổ cũng chỉ có ngươi đa tạ thánh mẫu tương trợ. đạo côn luân nhìn về phía bạch kỳ cảm khái nói. Phen này tuyên ngôn khiến cho hắn cảm giác mở mày mở mặt rất là thoải mái. Bạch kỳ khoát tay cười nói: Chủ yếu là ngươi sáng tạo ra bát quái chi pháp. Lần này kiếp nạn vẫn phải dựa vào ngươi đến giải quyết. Một chút Đại La giáo phái mơ hồ có khai chiến dấu hiệu, may mắn ngươi kịp thời sáng tạo ra này pháp, hy vọng có thể hóa giải kiếp nạn. Đúng rồi, ngươi nói đã nhìn trộm đến thần tướng cơ hội, thật chứ? Bạch kỳ tò mò nhìn về phía đạo côn luân. Đại La thần tướng. đây chính là liền vạn Phật thủy tổ đều sầu đến không được cảnh giới. Đạo côn luân cười nói, tự nhiên là giả. Nếu không coi đây là mánh lới, sao khả năng hấp dẫn đại la nhóm coi trọng? Bình thường đại la như sáng lập bát quái chi pháp, đại la nhóm tất nhiên xem thường. Nhưng bây giờ khác biệt, bọn hắn chắc chắn tới nghe đạo. Bạch kỳ chừng mắt nhìn, trong lòng cảm khái nói, thế nhân đều nói vạn Phật thủy tổ có đạo tổ phong cách, ta xem a vị này mới giống. Lời này nàng có thể không dám nói ra khỏi miệng. có hại chủ nhân hình ảnh theo sau bạch kỳ nhường đạo côn luân viết một bản bát quái chi pháp tổng cương sau liền dẫn cuốn sách này rời đi đạo côn luân nhìn nàng rời đi hướng đi nói một mình cũng cần phải trở về bất quá ta nên lựa chọn nơi nào có lẽ gia nhập một phương đại la giáo phái cũng không tệ còn có thể cùng đại la luận đạo hắn sáng lập qua giáo phái bây giờ hướng đạo chi tâm kiên định đối với quản lý giáo phái không hứng thú cho nên muốn gia nhập một phương đại la giáo phái càng nghĩ đạo côn luân trong lòng nắm chắc tối t ă m trong đại điện thế nào khả năng không có khả năng người áo đen đằng đ ị a một thoáng đứng dậy nổi giận nói hai tay của hắn run rẩy trong đỉnh hỏa diễm kịch liệt chập chờn nhưng cái bóng của hắn như là yêu ma dương nhan h múa vuốt vì sao đột nhiên có như thế nhiều sinh linh từ bỏ tu hành chu quái đến cùng phát sinh cái gì đạo tổ ra tay rồi hắn lại là làm được bằng cách nào cưỡng ép cấm chỉ chương 641, cực quang thần quân đại la kim t i ê n bởi vì khoảng cách tiên đạo quá mức xa xôi người áo đen vô p h á p thôi diễn đến tiên đạo bên trong tình huống cụ thể hắn chẳng qua là để cho người ta khoảng cách gần truyền bá chu quái chi pháp hắn rõ ràng chính là tu hành chu quái chi pháp sinh linh số lượng số lượng duy trì tăng trưởng xu thế vậy đã nói rõ kế hoạch của hắn hết sức thuận lợi nhưng hôm nay tu hành chu quái chi pháp sinh linh số lượng sụt giảm khiến cho hắn rất bất an kế hoạch thất bại rồi nhưng vì sao hắn p h ả i đi thủ hạ không có truyền về tình báo tới người áo đen kiếm ôm trong chốc lát cuối cùng lựa chọn thôi diễn tiên đạo hắn cần phải hiểu rõ tình huống bằng không hắn đem một mực nhớ thương việc này ngược lại hắn cách tiên đạo xa xôi cũng sẽ không đi ra cái gì sự tình người áo đen bắt đầu vận công thi triển chu quái đại đạo chi pháp thôi diễn tiên đạo bên trong đại thế nương theo lấy chu quái đại pháp thôi động trong điện nhấc lên một cỗ hàn phong v ư n quanh quanh người hắn đưa hắn áo bào đen lay động động tác tay của hắn biến hóa tốc độ càng ngày càng nhanh thậm chí sinh ra không gian vạn vẹo mơ hồ có từng đạo tàn ảnh theo bên trong bay cướp mà ra cấp tốc tan biến giống như mộng như ảo đột nhiên người áo đen đột nhiên dừng tay đi theo hắn áo bào nổ tung c u ồ n cuộn khói đen bùng nổ hình thành bằng b ạ c khói đen che phủ đại điện đây là cái gì lực lượng vậy mà có thể cắn trả đến nơi đây trong hắc vụ truyền ra người áo đen tiếng gầm gừ trong lời nói tràn ngập hoảng sợ một bên khác, tại phía xa Tử Tiêu cung bên trong Khương Trường Sinh mở to con mắt, lộ ra không vừa lòng chi sắc. Phương nào đạo trích, dám nhìn trộm ta nhân quả, muốn chết trước hết để cho ngươi nếm thử nhân quả cắn trả nỗi khổ đối đãi ta đột phá cái kia là tử kỳ của ngươi. Khương Trường Sinh hừ một tiếng, trong lòng nghĩ như vậy đến. Chợt hắn lần nữa nhắm mắt trùng kích cảnh giới cao hơn. Hắn thậm chí không có đi tính chính mình trước đó bế quan bao lâu thời gian. bởi vì hắn sắp sáng tạo ra cảnh giới cao hơn hiện trong lòng của hắn chỉ có đột phá chuyện này từ khi đạo côn luân giảng đạo bát quái sau tuyệt đại đa số tín đồ đều thu hoạch được tu hành bát quái chi pháp bao quát đại la nhóm chu quái chi pháp chỉ có thể thôi diễn thiên bên trong nhân quả mà lại không tốt kết quả số lần nhiều với tốt mà bát quái chú trọng tự nhiên không có tốt và không tốt thậm chí còn có thể tại đại thiên thế giới bên trong tiến hành thôi diễn không chỉ là tại tiên đạo bên trong trọng yếu nhất chính là Bát Quái tự nhiên hơn cũng không có chỉ hướng tính như vậy mạnh. Nếu như vận mệnh thật có thể bị hoàn toàn đoán trước, cái kia đã trải qua như thế nhiều chuyện, quay đầu nhìn lại, tự nhiên có thể phán đoán thật giả. Bát Quái chú trọng chính là hướng đi, tôn trọng vận mệnh không thể dự đoán, đồng thời dẫn dắt tu tiên giả tốt hơn truy cầu đại đạo. Theo Bát Quái bị truy phủng, đạo côn luân địa vị nhất phi trùng thiên, lập tức sánh vai Thái Sơ Cửu Thánh, đồng thời liên quan với Chu Quái chi pháp âm mưu luận càng ngày càng nhiều. chu quái bản thân liền không thuộc về tiên đạo bởi vì chu quái quả thật làm cho tiên đạo sinh ra rất nhiều không hài hòa sao có thể khiến người ta không nghi vấn làm phần lớn tiên đế tỉnh ngộ lúc mới phát hiện càng chí mạng một điểm khi bọn hắn mong muốn tìm chu quái tính sổ sách lúc lại phát hiện căn bản tìm không thấy chu quái đây càng thêm chứng minh chu quái g i tâm mặc dù như thế vẫn như cũ có một nhóm tu tiên giả cho rằng chu quái chi pháp càng đúng dạng này tu tiên giả thường thường là dựa vào nửa đời trước trải qua mà phán đoán một khi chu quái chi pháp cùng quan niệm của bọn hắn trùng hợp liền sẽ sinh ra độ cao tán đồng cảm giác một năm này thái sơ cửu thánh mời đại la tiên v ự c t i ê n đế nhóm tề tụ đạo môn phụ cận thiên địa đệ nhất núi cao cùng bàn đối phó chu quái sự tình bởi vì vì lần này đạo côn luân cũng sẽ đi tới dẫn đến tuyệt đại đa số tiên đế nhận được tin tức dồn dập chạy tới đạo môn tại đây chàng tiên đế đại hội bên trong đạo côn luân đưa ra dùng bát quái chi pháp thôi diễn chu quái sinh linh tồn tại bởi vì lúc trước xác thực phát sinh qua tu tiên giả bị chu quái sinh linh c h u diệt tình huống cho nên có khả năng khẳng định vùng lĩnh vực này tất nhiên ẩn giấu đi một nhóm chu quái sinh linh trải qua này đại hội chu quái trở thành tiên đạo đại địch số một như trước đây thật lâu đạo diễn mà đạo côn luân cũng thu được uy vọng cực cao nhất là khi thiên đạo công đức phủ xuống thời giờ tiên đế nhóm mới vừa càng thêm xác định đến đạo côn luân xác thực hóa giải một trận tiên đạo kiếp nạn việc này lưu truyền rộng rãi cũng làm cho đại la tiên vực chúng sinh ý thức được đạo thống chi tranh khả năng không chỉ là mắt thường có thể thấy chém giết, còn có càng âm hiểm, càng không cách nào phát giác thủ đoạn. Và năm sau khi lại một cái việc lớn oanh động đại la tiên vực, mà lại cùng đạo côn luân có quan hệ, đó chính là đạo côn luân tuyên bố gia nhập đạo môn, trở thành đạo môn tôn sư. Bây giờ đạo môn có ba tôn sư, cũng chính là ba tôn đại la. Đạo môn danh vọng phóng đại, cuối cùng có tiên đạo đệ nhất giáo phái danh vọng. Một bên khác. Vị Lai Phật Tổ bị Vạn Phật Thủy Tổ cấm túc với dưới cây bồ đề hối lỗi. Chuyện này càng lộ ra đạo côn luân thánh minh, hắn là trung kết tiên đạo kiếp nạn anh hùng. Nghe nói tại từ nay về sau Tế u Nguyệt bên trong Vị Lai Phật Tổ hối lỗi dẫn đến bồ đề thụ bay ra ra vô số bồ đề hạt giống, mỗi một viên đều ẩn chứa hắn đạo ý, cuối cùng hình thành một mảnh bồ đề hải. Phật môn cũng không có che giấu Vị Lai Phật Tổ sai lầm, ngược lại đem này dẫn vì điển cố nhưng đệ tử Phật môn lưu truyền rộng rãi. liên Phật tổ cũng sẽ mắc sai lầm, dù cho là Phật tổ phạm sai lầm cũng phải hối lỗi, sáng tạo công đức để đền bù sai lầm. Đạo môn Côn Lôn Sơn, một chỗ đạo quan trong đình viện, Phong Dục cùng đạo Côn l u â n ngồi đối diện tại bàn nhỏ trước, uống trà ôn chuyện. Phong Dục nói lên những năm này sông sáo, đạo Côn l u â n mỉm cười nghe, như cùng ở tại xem đồ đệ của mình, ánh mắt hiền lành. Bất quá không có tiền bối bồi tiếp, ta mấy năm nay sông sáo hư không, trong lòng luôn là không vững vàng. Phong Dục cười nói, Đạo Côn Luân thành tựu Đại La khiến cho hắn thật cao hứng, nhưng hắn cũng không có vì vậy trèo Đạo Côn Luân cành cây cao. Hắn tại Tiên Đạo vẫn như cũ là tên không nổi danh Tiên Đế. Đạo Côn Luân cười nói, vậy ngươi lần sau lại đi, ta cùng ngươi đi. Phong Dục nhíu mày nói, ngươi có thể là Đại La, sao có thể theo ta sông sáo hư không? Nhiều đi ra xem một chút, mới có thể cảm ngộ càng nhiều nhân quả, thuận tiện điều tra chu quái sự tình, chu quái ám toán Tiên Đạo. con giết hại không ít tiên đạo sinh linh nếu là không chừng trị ta đạo tâm khó thông đạo côn luân nhẹ giọng hồi đáp một ngày không tìm được chu quái hắn tâm khó có thể bình an luôn cảm thấy chu quái còn có càng lớn âm mưu đạo diễn cực ý tham nhân đều là chủ động xâm lấn tiên đạo mặc dù đều bị đánh bại nhưng đạo côn luân cảm thấy đây không phải chuyện tốt tiên đạo nhất định phải thích ứng đại thiên thế giới quy tắc chủ động đi tiến đánh cừu địch mới có thể chân chính chấn ngân hàng ép những cái kia tiềm ẩn cường địch còn có đạo thống siêu thoát sự tình. mặc dù tiên đạo đã rất mạnh mẽ có thể đạo côn luân sông sáo hư không như thế lâu, có nghe thấy? mặc dù đạo thống đã tại đại thiên thế giới dừng chân, vẫn là sẽ trải qua siêu thoát chi kiếp. cái gọi là siêu thoát chi kiếp liền là từ nơi sâu xa sẽ có một cỗ lực lượng, n h ư n g đường thống nội bộ sinh ra một cỗ khác đạo thống lực lượng đang mượn lấy nội bộ náo động lúc phát hiện trùng kích. nhiều ít đạo thống liền là hủy với này. đạo côn luân cảm thấy bây giờ tiên đạo đã có dấu hiệu. giáo phái san sát đại la riêng phần mình lôi kéo thế lực ma sát càng ngày càng nhiều cuối cùng sẽ có một ngày sẽ dẫn phát phân loạn nếu như thật có đến đại đạo ý chí tương trợ đạo thống sinh ra mà đạo tổ lại tại bế quan thật là có khả năng cho đối phương thời cơ đạo tổ bây giờ bế quan động một tí trăm vạn năm mà tiên đạo phá vỡ võ đạo chỉ dùng vài vạn năm càng là tại không đến hai trăm vạn năm thời điểm đánh tan đạo diễn thời gian là nhân vật đáng sợ nhất có thể làm cho cường giả lười biếng có thể làm cho biến số tốc độ cao trưởng thành đào côn luân đến đạo tổ nghịch thiên cải mệnh hắn cảm giác mình có nghĩa vụ trợ giúp đạo tổ bảo hộ tiên đạo xa không nói chu quái nhất định phải giải quyết ít nhất muốn biết rõ ràng chu quái ở phương nào lại có bao nhiêu mạnh vậy thì tốt quá ta tùy thời đều có thể đi ngược lại ta nhưng một thân không ràng buộc phong dục cười nói hắn đã từng bảo vệ gia đình sớm đã biến mất với trong luân hồi mà hắn cũng đã nghĩ thoáng trên đời này luôn có tiếc núi, e là cho dù đạo tổ cũng sẽ có tiếc núi. đ ạ o Côn Luân cười nói, vậy liền ngàn năm sau lên đường đi, Thái thượng Côn Luân chuẩn bị giảng đạo, ngươi cũng đi nghe một chút đi. Nâng lên Thái thượng Côn Luân, phong dục sắc mặt có chút mất tự nhiên, dù sao hắn đã từng cũng chúng tuyển thất thập nhị thần động, vì Thái thượng Côn Luân thủ hạ, tại hạ cực quang thần quân, nghe nói đạo môn Thái thượng Côn Luân đạo pháp vô song, chuyên tới để thỉnh giáo. một đạo bá khí thanh âm vang vọng đạo môn phúc địa cực quang thần quân phong dục nhãn tình sáng lên hỏi có thể là vị kia không đến 50 vạn tuổi liền chứng được đại la vạn cổ thiên kiêu đạo côn luân gật đầu nói ta từng từng gặp mặt hắn đạo hạnh của hắn xác thực rất cao có thể làm cho ta cảm nhận được một tia nguy hiểm tại cực quang thần quân thành tựu đại la trước đó hắn liền như là trước đó thiên đình đại k i ế p nhân vật chính chu bất thế chính là tiên đạo đệ nhất thiên tài mà lại hắn khoa trương hơn đêm này phần tên tuổi dẫn tới đại la tiên vực khắp nơi khiêu chiến tiên đế chưa bại một lần tối cường một trận chiến chính là lấy một địch 30, vang dội cổ kim không nghĩ tới thành tựu đại la sau cực quang thần quân vẫn không an phận dám khiêu chiến thái sơ cửu thánh một trong thái thượng côn luân phong dục p h ấ n chấn hắn trước kia liền không quen nhìn thái thượng côn luân tư thái bây giờ nghĩ xem thái thượng côn luân ăn quả đắng đ ả o côn luân cười nói vậy chúng ta liền cùng một chỗ nhìn một cái đi vừa v ặ n nhường ngươi lãnh hội đại la đấu pháp ta cũng sẽ đích thân chỉ điểm ngươi giúp ngươi sớm ngày thành tựu đại la thành tựu đại la sau hắn vẫn nhìn không thấu hỗn nguyên thần phù lúc này hắn liền hiểu rõ hỗn nguyên thần phù lai lịch nhưng hắn không có vạch trần trong lòng hắn vị kia tồn tại là sẽ không tính toán tiên đạo sinh linh nay lại là phong dục cơ duyên toàn bộ đạo môn oanh động đối mặt cực quang thần quân đánh tới cửa thái thượng côn luân đương nhiên sẽ không e sợ chiến thế là chỗ có đạo môn đệ tử đến đây quan chiến đại la tiên vực phát sinh thuộc về đại la nhóm phấn khích tại phía xa tử tiêu cung khương trường sinh thì chuyên chú tự thân đột phá bên trong không biết bao nhiêu năm trôi qua khương trường sinh cuối cùng đã theo ngộ đạo trạng thái tỉnh lại hắn hiện đang tự hỏi một vấn đề cảnh giới tiếp theo phải gọi làm cái gì làm đại la đệ tam cảnh cũng chính là cuối cùng nhất nhất cảnh càng nghĩ khương trường sinh quyết định vẫn là bình thường một điểm Tiên đế chính là Thái ất kim tiên, cái kia đại la điểm cuối cùng chính là đại la kim tiên, vừa vặn đối ứng đạo quả hai cái giai đoạn điểm cuối cùng. Đại la kim tiên, khương trường sinh mở mắt trực tiếp mang theo đại đạo càn nguyên thần tọa đi vào hư không bên trong. Hắn ngồi tại trên thần tọa, bắt đầu vận chuyển đạo pháp tự nhiên công. Hắn muốn tạo nên trong lòng của hắn đại la kim tiên, đại la siêu thoát có thể nhảy ra quá khứ, hiện tại, tương lai. Đại la thần tướng không nhận nhân quả. mệnh số xâm nhập đại la kim tiên đó chính là đạo khương trường sinh nghĩ đến đại đạo thần linh dựa vào đại đạo sinh cơ thuế biến tồn tại tiên đạo vì sao không thể sinh ra có thể so với đại đạo tồn tại cùng đại đạo một dạng bất diệt cùng đại đạo một dạng không gì không biết đâu đâu cũng có chương 642, độ kiếp bắt đầu một chút hy vọng sống xác định đại la kim tiên phương hướng sau khương trường sinh bắt đầu toàn lực chuẩn bị đột phá Hư không lâm vào trong yên lặng, hắn hết thảy bảo vật thần quang đi theo ẩn nấp cùng một chỗ ấy về với hắc ám. Hắn đã đi đến làn danh đột phá, cho nên từ nay về sau chuẩn bị quá trình sẽ không quá dài đằng đẵng. Mỗi năm đi qua, trong bóng tối bỗng nhiên mở ra một đôi mắt, trong đôi mắt bắn ra hào quang óng ánh, chiếu sáng hư không. Khương trường sinh quanh thân pháp bảo tất cả đều bắn ra thần quang, mà hắn không có lập tức đột phá, mà là bấm ngón tay suy tính. Từ hắn bế quan lên. đến bây giờ tiên đạo đã qua 127 vạn năm hắn không khỏi cảm khái chính mình cũng là chạy 500 vạn tuổi người khương trường sinh xem quá khứ tuyệt đại đa số tuế nguyệt đều tại bế quan bên trong cuộc đời của hắn trải qua chưa chắc có bình thường địa tiên phong phú nhưng dựa vào đầu nhập vào ý chí hắn trong trí nhớ có vô số thế nhân sinh kinh nghiệm hắn trước nhìn về phía tiên đạo đại la tiên vực chung quanh tiên đạo bản đồ đã k h u y c h trương không chỉ gấp 10 lần thiên địa vô số sinh khí dồi dào cùng hắn lúc trước nhìn trộm đại thiên thế giới lúc chỗ đã thấy những cái kia siêu phàm đạo thống một dạng thậm chí càng thêm phồn vinh giờ khắc này hắn trong lòng không còn là cảm giác tự hào mà là vui mừng trên thực tế hắn đã thật lâu không có để ý tiên đạo tiên đạo có thể phát triển đến nay tất nhiên cùng các phương giáo phái đại la có quan hệ này chứng minh hắn không có nhìn lầm người khương trường sinh bắt đầu diễn toán này phương lĩnh vực bên trong người mạnh nhất xác định không có cường địch chui vào sau hắn mới vừa điều ra chính mình từng cái trị số trước mắt thiên đạo hương hỏa giá trị 2 1 8 7 9 6 6 0 8 t 1 r i ệ u 8 6 t r ư t ỷ t r i ệ u t r ư ớ c mắt thiên đạo khí vận giá trị 346.777.799.743.245.836.890.032 t ỷ t r i ệ u t ỷ t r i ệ u Thiên đạo đạo thống nhân quả giá trị 1 2 4 t r 9 5 5 1 i 0 0 7 6 6 7 6 3 ệ u n h t ỷ t r i ệ u n h ữ n g chữ số này đơn vị là tỷ tỷ. Tốc độ tăng chậm nhất chính là hương hỏa giá trị. Thiên đạo thái bình sau hương hỏa giá trị tăng trưởng tốc độ liền không có nhanh. Mặc dù thiên đạo càng ngày càng cường thế, nhưng hương hỏa giá trị vẫn phải là tại náo động lúc chứng đến nhanh. Khương Trường Sinh lần này vẫn sẽ chỉ dùng thiên đạo hương hỏa giá trị độ kiếp. k í vận giá trị giữ lại khai thiên tích địa đạo thống nhân quả giá trị giữ lại đi viễn cổ tiên đạo nghe đạo vạn niệm có cũng nên độ kiếp rồi lần này liền để hắn tới trèo lên đỉnh đại la đỉnh trợ tiên đạo cảnh giới tối cao lại để thăng nhất cảnh một đường đi đến nơi đây khương trường sinh đối mặt thiên kiếp đã không thấp thỏm chỉ có thẳng tiến không lùi tự tin đạo pháp tự nhiên công thôi động theo hắn nhắm mắt vạn làm suy nghĩ theo trong óc của hắn xuất phát tất cả đều là hắn đối đại la kim tiên suy nghĩ chưa tới nửa năm một áp lực đáng sợ đang theo vùng hư không này bao phủ tới trong bóng tối bắt đầu xuất hiện sâu sấm sét màu tím như long xà ả xoay chuyển động thân thể kinh dị đáng sợ khương trường sinh đã tiến vào đột phá giai đoạn hơn 400 vạn năm khổ tu cùng tích lũy đem tại thời khắc này nghênh đón trước nay chưa có thuế biến đại la kim tiên chính là tu tiên giả lột xác thành đạo thân phận oanh một đạo âm u đè nén chấn động kêu tiếng vang lên như thái cổ thiên long trong bóng đêm gầm nhẹ khương trường sinh tiếp tục vận công cũng không mở mắt đi xem từ nơi sâu xa hắn cảm giác được một cỗ trí cao vô thượng lực lượng đang ở bao phủ hướng hắn tựa hồ tiên đạo lưng đeo cái gì cho nên hắn mỗi lần độ kiếp đều gặp được tương ứng kiếp nạn nhưng kiếp nạn này cũng không phải là không có thể hóa giải có lẽ đây cũng là một loại khảo nghiệm tào trường sinh đột nhiên nghĩ đến một cái to gan suy đoán đạo thống cần siêu thoát Viễn cổ tiên đạo có thể hay không đi đến một loại khác độ cao, cho nên nghênh đón mạnh hơn khảo nghiệm kiếp nạn. Chúng sinh vạn vật đều có kiếp, mà lại kiếp là không ngừng, thường cách một đoạn thời gian đều sẽ xuất hiện. Mặc dù sinh linh mạnh mẽ thoát khỏi tuổi thọ hạn chế, lại không thoát khỏi được theo nhau mà đến kiếp. Mà kiếp này phía sau là cái gì lực lượng tại chủ đạo, là đại đạo, vẫn là thay ngén ba ngàn đại đạo đạo bản nguyên, cũng hoặc là nó là khương trường sinh tạm thời không cách nào tưởng tượng tồn tại. có một chút có thể xác định hắn bây giờ tu vi đạt ở viễn cổ tiên đạo thời kỳ cuối căn bản không coi là cái gì viễn cổ tiên đạo còn có càng cao tiên thánh bất quá tiên đạo cũng mới bắt đầu phát triển có lẽ đi đến viễn cổ tiên đạo mức độ lúc cũng sẽ đối mặt như thế kiếp đây cũng là luân hồi khương trường sinh một bên vận công một bên suy tư đang tự hỏi bên trong hắn cảm ngộ rất nhiều dần dần cũng đối đại thiên thế giới bản chất sinh ra càng nhiều tưởng tượng sáng tạo bản thân liền là dựa vào tưởng tượng tựa như hắn hiện tại chuyện làm đã là đột phá cũng là sáng tạo trong lúc bất chi bất giác khương trường sinh trên đỉnh đầu tụ tập vô biên vô tận tử vân c u ồ n cuộn không ngừng đè nén đến cực điểm liên đại đạo càn nguyên thần t ọ a chung quanh hồng mông thần nguyên khí cũng vì đó run rẩy lôi uy đang nổi lên tăng cường tốc độ cực kỳ đáng sợ cùng lúc đó tại phía xa hư không một chỗ khác một ngôi đại điện bên trong huyền mệnh chi chủ mở c h o à n g mắt nàng lạnh lông mày nhíu chặt lẩm bẩm thế nào chuyện tốt cảm giác bị đè nén nàng không tính được tới loại cảm giác này từ đâu tới nhưng loại cảm giác này làm nàng rất khó chịu có loại trời muốn sập cảm giác không chỉ là nàng phàm là đạo thống thánh cảnh thậm chí tiên đạo đại la nhóm đều có loại cảm giác này đại la tiên vực tây thiên đang ở niệm kinh vạn Phật thủy tổ bỗng nhiên dừng lại nhíu mày nhìn về phía lôi âm tự bên ngoài bầu trời hắn một nghe hơn vạn Phật chúng dừng lại theo nhìn về phía hắn đoán hướng phương hướng vạn Phật thủy tổ nói một tiếng a di đà Phật sau liền lại tiếp tục niệm kinh. trừ hắn ra, mặt khác đại la đều có chút bất an, thậm chí có chút đại la bắt đầu tụ tập, đàm luận này loại cảm giác bị đè nén. tử tiêu cung bên trong, m ộ linh lạc nhìn thấy khương trường sinh không tại, đôi mi thanh tú nhíu chặt, trong lòng sinh ra lo lắng cảm xúc. nàng còn tưởng rằng là chu quái cường đại tồn tại đột kích, khương trường sinh tiến đến ứng đối, mà cái này để người ta cảm giác bất an chính là đại chiến đưa đến. khi nàng bắt đầu lo lắng lúc khương trường sinh độ kiếp lúc này mới bắt đầu màu tím trong lôi vân cái kia minh mông lôi đỉnh vô biên vô hạn phảng phất toàn bộ đại thiên thế giới sắp sụp đổ cũng hoặc là là đại đạo lửa giận sắp buông xuống đồng trường sinh n h ấ c mắt nhìn đi trên chán đại đạo chi nhãn mở ra hắn có thể cảm nhận được kiếp nạn này khủng bố cho nên hắn nhất định phải toàn lực ứng đối oanh vô biên lôi vân bỗng nhiên xuyên thủng ra một đạo kim sắc lôi điện mang theo hủy diệt hư không bá đạo uy lực buông xuống hồng mông thần nguyên khí lập tức ngăn cản kém chút bị rối tung trung quanh hư không trong nháy mắt sụp đổ tan rã thời không loạn lưu mọc lan tràn những cái kia nhìn không thấy đại đạo quy tắc cũng bắt đầu bạo động thật mạnh khương trường sinh híp mắt đây mới là đạo thứ nhất lôi liền đáng sợ như thế hắn lúc này đứng dậy đầu tiên là sáng tạo một tôn phân thân thủ tại đại đạo càn nguyên thần t ọ a bên cạnh sau đó hắn đem trên người áo bào cởi bay lên mà lên, dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ kiếp lôi hỗn nguyên bất diệt kim thân. hắn muốn mượn này ẩn chứa khủng bố hủy diệt khí tức kiếp lôi thối luyện thể phách, dùng cái này độ kiếp hỗn nguyên bất diệt kim thân bản thân cường đại dị thường tiên đạo bên trong không có dược liệu kỳ dị lực lượng có thể giúp hắn lại thối luyện thể phách, hắn tự nhiên không thể bỏ qua kiếp này lôi mà lại dùng thân thể đi cảm thụ mới biết hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Oanh oanh oanh. Ba đạo kiếp lôi đột nhiên đánh xuống, thế không thể đỡ. Khương Trường Sinh bị đánh đến diện mạo vặn vẹo, trong nháy mắt lại có c h ủ n g hồn phách muốn bị bổ ra thân thể cảm giác. Hắn thử nghe răng, run run bả vai, triệt tiêu trong cơ thể lôi điện chi lực tiếp tục tiếp nhận, còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Từ nay về sau thiên kiếp trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản. Vạn quân lôi đình điên cuồng đánh xuống, điên cuồng oanh kích hắn thân thể. mạnh mẽ hỗn nguyên bất diệt kim thân lại trong khoảng thời gian ngắn trở nên máu me đầm đìa khương trường sinh vận công khôi phục thân thể đây cũng là thối luyện quá trình nhìn như thê thảm nhưng hắn không hiểu phấn khởi lại đến khương trường sinh khẽ quát một tiếng thiên lôi oai phóng đại bổ đến hắn không ngừng hạ xuống sụp đổ hư không đã trở thành hư vô lĩnh vực nhưng hắn còn tại tiếp nhận dần dần hắn thậm chí không cảm giác được thống khổ chỉ có cực hạn s ả n g k h o á i cảm giác liên tiếp tục như vậy hắn tất nhiên có thể đột phá mà lại hỗn nguyên bất diệt kim thân cũng có thể đi đến mạnh hơn trình độ khương trường sinh phấn chấn nghĩ đến mặc dù thân thể da thịt đã mục nát hắn vẫn không lo lắng đây là kiếp một đạo quát lạnh tiếng truyền đến cả kinh khương trường sinh mãnh liệt mà thức tỉnh lập tức mở ra hương hỏa vòng bảo hộ kẻ nói chuyện chính là phân thân của hắn phân thân ẩn chứa ý chí của hắn cả hai là một thể nhưng vừa rồi khi độ kiếp cả hai tâm thái lại sinh ra to lớn mất cân bằng phân thân lý giải không được hắn phấn khởi, cho nên mở miệng nhắc nhở. Theo hương hỏa vòng bảo hộ mở ra, khương trường sinh không cảm giác được thiên lôi, hắn lập tức rơi vào đại đạo càn nguyên thần tọa bên trên, xuất ra đan dược lại vận công chữa thương. Không đến năm hơi thời gian, hắn thân thể liền khôi phục như thế, chẳng qua là trong cơ thể vẫn lưu lại bá đạo lôi uy. Kiếp nạn này vậy mà như thế quỷ dị, còn có thể mê hoặc tâm tình của ta. Khương trường sinh nhìn về phía đỉnh đầu, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. nếu không phải hắn sớm lưu lại phân thân rất có thể sẽ tại tê liệt bên trong hình thần câu diệt đến chết đều không có mở hương hỏa vòng bảo hộ khương trường sinh điều ra thiên đạo hương hỏa giá trị này mới vừa bắt đầu đã xuất hiện ba chữ số nhảy lên tương đương với nhất kích đánh xuống trên trăm tỷ tỷ hương hỏa giá trị hắn một lần nữa mặc vào đạo bào đem từng kiện từng kiện trí bảo xuất ra hắn cảm giác hương hỏa giá trị khả năng không đủ dùng thiên kiếp càng ngày càng mạnh cái kia ánh chấp nhường Khương Trường Sinh tầm mắt đều trở nên mơ hồ dần dần hắn thậm chí cảm nhận được ý chí tinh thần xa s ú t thế nào liền Hương hỏa giá trị đều không thể ngăn cản này loại thẩm thấu Khương Trường Sinh nhíu mày nghĩ đến hắn lúc này nhắm mắt mặc dù nhắm mắt lại hắn cũng có thể thấy thiên đạo Hương hỏa giá trị biến hóa chẳng qua là che giấu đối với ngoại giới thị giác quan sát quả nhiên nhắm mắt lại loại kia tinh thần xa s ú t cảm giác lập tức tan biến chẳng lẽ bên ngoài có một loại nào đó đại đạo lực lượng tại ở gần một khi tầm mắt đối đầu liền sẽ ảnh hưởng hồn phách khương trường sinh đột nhiên cảm thấy cái thiên kiếp này trở nên càng ngày càng xảo quyệt hắn chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến tiếp tục độ kiếp lôi kiếp còn tại tăng lên đại đạo càng nguyên thần t ọ a tại lôi quang chói mắt bên trong lộ ra như vậy nhỏ bé phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị dìm ngập khương trường sinh cũng không hoảng thiên đạo hương hỏa giá trị còn đủ nhiều có thể chống đỡ thật lâu hắn không khỏi nghĩ đến lần này đột phá có thể hay không lại xuất hiện ý chí xuyên qua tình huống chi đi trước thời viễn cổ ở giữa điểm đã là tiên đạo nhanh muốn diệt vong giai đoạn lần này hắn không sẽ trực tiếp rơi vào tiên đạo diệt vong lúc a mặc dù rất tò mò tiên đạo vì sao tan biến nhưng hắn cũng không muốn như thế đã sớm tiếp xúc viễn cổ tiên đạo vô pháp chống lại lực lượng canh giờ tốc độ cao trôi qua làm thiên đạo hương hỏa giá trị tiêu hao hơn phân nửa lúc nô kiếp tăng cường chi thế còn chưa gián đoạn mặc dù tại hương hỏa trong vòng bảo hộ khương trường sinh cũng có thể cảm nhận được cái kia cỗ kinh khủng lôi uy trước kia thiên kiếp tuy mạnh nhưng vẫn có lưu một chút hy vọng sống mà bây giờ này lôi kiếp là thật muốn hắn chết chương 643 khương tộc mạt lộ hắc ám lực lượng khương trường sinh một bên chờ đợi một bên đang suy nghĩ độ kiếp sách lược cái thiên kiếp này lực lượng quỷ bí khó dò không nữa như lấy trước kia chẳng qua là khiêng lôi kiếp thôi còn có rất nhiều xem không được sờ không được lực lượng tại dục dịch tùy thời chuẩn bị cắn chết hắn. Khương Trường sinh thần tâm khẽ động quyết định đem chư thiên đại đạo thụ bên trên bàn cổ phân thân nhóm gọi đến. này hơn một trăm vạn năm hắn một mực tại bế quan cho nên không có đem những cái kia bàn cổ quả luyện chế thành bàn cổ phân thân nhưng ở chư thiên đại đạo thụ bên trên đã có hơn hai trăm tôn bàn cổ phân thân sinh ra thời gian ngắn nhất cũng tu luyện trên trăm vạn năm đã đi đến tiên đế tu vi. đây là bàn cổ phân thân có thể đạt tới cảnh giới tối cao. không hề đơn độc ý chí vô pháp bước vào đại la nhưng dù cho như thế bọn hắn tụ tập tại cùng một chỗ chỗ triệu hoán bàn cổ hư ảnh cũng là cực kỳ đáng sợ một bên khác tại phía xa đại la tiên vực phía trên chư thiên đại đạo thụ bắt đầu run rẩy từng tôn mạnh mẽ thân ảnh theo trong lá cây nhảy lên ra như là mưa tên bay lên không cấp tốc tan biến với sâu trong hư không chư thiên đại đạo thụ dưới vong sinh tỉnh bên trong toát ra vô tự hống thân ảnh nó n g m ẹ o đầu Hồ nghi nhìn về phía bàn cổ phân thân nhóm chỗ rời đi hướng đi. Độ kiếp còn đang tiếp tục. Khương Trường Sinh nhắm mắt lại, không có nhìn chung quanh. Đạo tâm của hắn hết sức vững chắc, đã không còn gợn sóng, cũng không đi nghĩ có thể hay không thất bại. Hắn dùng tuyệt đối tâm bình tĩnh đi đối mặt trận này độ kiếp. Thiên đạo hương hỏa giá trị giảm xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, nay biểu thị lôi kiếp uy thế còn tại tăng lên. Thời gian tiếp tục tốc độ cao t r u y ể n rời. Đời thiên đạo hương hỏa giá trị còn lại không đến một phần lúc. nôi kiếp uy thế nhưng không thấy yếu bớt. Khương Trường Sinh ý thức được hắn không thể chỉ dựa vào thiên đạo hương hỏa giá trị độ kiếp, cũng may lúc trước hắn đã gọi đến hết thầy bàn cổ phân thân. Mặc kệ đến tột cùng là ai tại thao túng thiên kiếp, thiên kiếp mạnh hơn cũng có hạn độ, nhiều nhất vượt qua ta một cảnh giới lực lượng bằng không, ta đã sớm chết. Khương Trường Sinh yên lặng nghĩ đến hắn có thể cảm giác được bàn cổ phân thân đã đến tới. đã như vậy, vậy liền khiến cho hắn cùng thiên kiếp thật tốt đọ sức một phiên. đúng lúc này khương trường sinh đột nhiên có loại trời đất quay cuồng cảm giác thế nào chuyện vì sao tới như thế nhanh khương trường sinh kinh hãi trước kia khi độ kiếp xuất hiện loại cảm giác này đều là tại vượt qua gian nan nhất giai đoạn sau lần này thế nào trước thời hạn không đợi hắn suy nghĩ nhiều hắn giác quan mất đi hiệu quả ý thức lâm vào hỗn độn bên trong phân thân đứng ở đại đạo càn nguyên thần tọa bên cạnh từng cái phương hướng hư không phần cuối đều có bàn cổ phân thân thân ảnh chạy đến. không biết đi qua bao lâu, khương trường sinh ý thức mãnh liệt mà thức tỉnh. hắn mở mắt, ánh vào hắn tầm mắt chính là một mảnh hoang vu sông núi. hắn đang đứng ở trên vách núi, thiên địa bao la, gió mát điều hưu. khương trường sinh quay đầu nhìn lại, ý thức của hắn đang cùng hiện tại thân thể dung hợp, nhưng hắn còn vô pháp dùng thần niệm quan chắc. nhưng rất nhanh, hắn liền bên dưới vách núi phương vùng núi cảnh tượng hấp dẫn, rất nhiều khô trùng. nhìn một cái, đây khắp núi đồi tất cả đều là. bao trùm ngàn dặm chỗ phối hợp với giữa thiên địa hàn phong lạnh dung phía trước thiên địa là như vậy thê lương khương trường sinh tầm mắt sao mà sắc bén hắn thấy rõ ràng cái kia một tòa tòa trên bia mộ tên khương khôn khương tử giải khương vô khương t r ấ n khương tuyệt khương bất khóc khương long khương tầm khương triệt khương thiên nhất khương hán khương lục tất cả đều là họ khương khương trường sinh nhìn xem vị kia chính mình mong đợi tương lai hậu bối chi mộ hắn trong lòng hết sức cảm giác khó chịu rất rõ ràng, lần này không phải tại viễn cổ tiên đạo mà là tương lai. lần thứ nhất nhìn thấy khương tầm, khương tầm bị đế mạch truy sát. lần thứ hai nhìn thấy khương tầm, hắn vẫn như cũ một mình đau khổ chống đỡ. bây giờ lần thứ ba gặp, nhìn thấy là hắn mộ bia. tại trong hiện thực, khương tầm còn không ra đời, nhưng loại này nhảy vọt thời không tình cảm cũng là thật. khương trường sinh đem ánh mắt nhìn về phía càng xa một ngọn núi cao bên trên, phía trên đứng thẳng một tòa thật to mộ bia. Thiên Hoàng, Khương Lộc chi mộ. Ý vị này Khương tộc tất cả đều táng thân với này, bao quát đế mạch. Thu nhập trong mắt của hắn mộ bia nói ít cũng có ngàn vạn số lượng. Khương tộc đến cùng đã trải qua cái gì? Khương Trường Sinh đột nhiên nghĩ đến Phật môn Kim Thiền tử cái kia tiên đoán, nói có một ngày Khương tộc tương lai đối mặt kiếp nạn, không thể không huyết tế toàn tộc. Chẳng lẽ liền là chỉ hắn hiện tại thấy? Vậy hắn lần này ý thức xuyên qua là vì sao nhân quả tới? Khương Trường Sinh thả người nhảy xuống, đi vào một tòa trước mộ bia. Hắn cất bước tiến lên, đi ngang qua một tòa tòa Khương Tộc mộ bia, phát hiện mỗi một khối trước mộ bia đều để đó một khối đá, đó là Đại Đạo Chi nhãn biến thành. Đại Đạo Chi nhãn tiêu hao toàn bộ lực lượng sau, hóa thành tảng đá. Đây càng thêm nghiệm chứng Khương Trường Sinh suy đoán. Hắn không khỏi nghi hoặc, tương lai hắn tại làm cái gì? Vì sao ngồi nhìn Khương Tộc diệt tộc? Dù cho là nhường Khương Tộc dựa vào chính mình. hắn cũng không thể có thể làm cho mình hết thảy con cháu đều chết thảm mỗi đi qua một tòa mộ bia hắn đều có thể thông qua tên thấy vị kia vị sinh động khương tộc con cháu cái này khiến tâm tình của hắn càng thêm trầm trọng mấy canh giờ sau khương trường sinh ngừng bước phía trước trên sườn núi đồng dạng tọa lạc lấy vô số kẻ khương tộc mộ bia có một tên người mặc phá toái áo vài nam tử trung niên đang ở một khối đất chống đào hố hắn tóc tai bù sù khí tức mỏng manh mỗi một lần vung quốc thân thể đều sẽ run rẩy, phẳng phất lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống. ngươi tại làm cái gì? Khương Trường Sinh mở miệng hỏi, hắn mặt không biểu tình, không có đem tâm tình trong lòng hiển lộ ra. người kia tựa hồ không có nghe thấy, vẫn như cũ chuyên tâm làm lấy chính mình sự tình. Khương Trường Sinh không thể không hỏi lần nữa, đối phương lần này nghe được, hai tay cứng đờ, run run rẩy rẩy xoay người. nam tử trung niên khuôn mặt như lệ quỷ, hai mắt tràn ngập tơ máu. hai mắt của hắn xuyên thấu qua khô tán tóc dài khe hở rơi vào khương trường sinh trên thân. ngươi vì sao tới nơi đây? Trung niên nam tử thanh âm đứt quãng yếu ớt. hắn sắp dầu hết đèn tắt, không có chút nào pháp lực, thậm chí không bằng phàm nhân, toàn bằng một hơi treo. Khương trường sinh nói: vì khương tộc tới, ngươi tại làm cái gì? Hắn đã hỏi lần thứ ba, ngữ khí mang theo một tia lãnh ý. Nam tử trung niên lộ ra nụ cười dữ tợn. nói cho mình đào mộ này còn xem không ra sao? dứt lời hắn thu hồi tầm mắt, quay người tiếp tục vung q u ố c Khương Trường Sinh truy vấn, Khương tộc bây giờ còn thừa lại nhiều ít người. lập tức liền không ai. nam tử trung niên cũng không quay đầu lại nói ra. Khương Trường Sinh cứ như vậy nhìn xem hắn cho mình đào mộ, không có can thiệp. linh hồn đã thâm hụt, khí huyết hao hết vô lực hồi thiên hắn đến tột cùng tao ngộ cái gì? Khương Trường Sinh nhíu mày. nếu đối phương cũng là khương tộc người vậy đã nói rõ khương tộc kiếp nạn cũng chưa qua đi thời gian rất lâu hắn vô pháp cứu trợ nam tử trung niên chỉ có thể ngồi nhìn hắn tiếp tục nữa nửa canh giờ sau nam tử trung niên run run rẩy rẩy nằm vào chính mình chỗ đào hầm bên trong vừa nằm xuống hắn liền thở dài ra một hơi liền là này một hơi triệt để nhường thân thể của hắn trầm tĩnh lại cả người cuối cùng nhất một tia sinh cơ cũng chặt đứt. Khương Trường Sinh đi đến bờ hố vung tay áo dùng bùn đất che giấu hắn thi thể thuận tiện giúp hắn lập bia. Xem thấy đối phương lần đầu tiên, hắn liền biết được tên của đối phương. Đây là nhân quả chi đạo đối tự thân huyết mạch dự báo. Cái này người tên là Khương Bảy, một cái cái tên rất bình thường. Khương Trường Sinh có thể cảm giác được hắn khi còn sống nhân quả cực kỳ phức tạp, vận mệnh nhiều thăng trầm, nhận qua vô số khổ nạn. Trước khi chết, hắn cũng không có oán hận, ngược lại có loại giải thoát cảm giác. giúp khương bày lập tốt mộ bia sau khương trường sinh ngẩng đầu nhìn lại phiến thiên địa này không thích hợp cùng hư không ngăn cách đây là một tòa lồng giam khương trường sinh nhíu mày nghĩ đến hắn cũng không có tùy tiện nhảy ra dưới này tại hắn nhìn soi m ó i trên trời rơi xuống tới một người người kia người khoác tàn phá hác giáp áo giáp bên trên còn giữ vết máu khương trường sinh ánh mắt nhất động người kia liền trôi hướng hắn rơi vào chân hắn trước nam tử mặc áo giáp đen tướng mạo rất chè chung con mở to đại đạo chi nhãn chẳng qua là hắn đại đạo chi nhãn đã biến thành mắt đỏ không thấy con người cả người chỗ với trong nguy hiểm lúc nào cũng có thể chết bất đắc kỳ tử khương trường sinh đưa tay cách không chụp về phía hắn vì hắn trị liệu mỗi một lần ý chí xuyên qua rõ ràng là phụ thân với người khác trên thân cỗ thân thể này mặc dù không bằng hắn bản tôn nhưng cũng có đại la siêu thoát tu vi cứu trợ nam tử mặc áo giáp đen cũng không khó Nam tử mặc áo giáp đen linh hồn cũng không nhận được chí mạng trọng thương tam hồn thất phách chỉ còn lại có thứ nhất mà lại duy nhất còn lại còn đã bị lấy hết một lát sau nam tử mặc áo giáp đen từ từ mở mắt khi hắn thấy khương trường sinh lúc lập tức nhảy dựng lên lách mình đi vào bên ngoài hơn 10 trượng một bộ tư thế chiến đấu khương trường sinh trực tiếp hiển lộ ra chính mình đại đạo chi nhãn nam tử mặc áo giáp đen chừng to mắt lập tức thở dài một hơi ngươi là ai vì sao ta chưa từng gặp qua ngươi nam tử mặc áo giáp đen nhíu mày hỏi khương trường sinh hồi đáp khương tộc vô danh tiểu bối thôi ta một mực bế quan chẳng biết tại sao bị chuyển đến đây ngươi có thể nói cho ta biết nơi này là chỗ nào vì sao có như thế nhiều khương tộc tử đệ mộ hắn vô pháp suy tính đến tột cùng phát sinh cái gì có một cỗ cao với trước mắt hắn tu vi nhân quả lực lượng tại che giấu hết thảy suy tính nam tử mặc áo giáp đen nhíu mày khẽ nói vậy ngươi bế quan đủ lâu cũng được. Khương tộc tử đệ nhiều vô số kể, giống như ngươi khổ tu chi sĩ chưa hẳn không có, mà lại ngươi con mắt này sẽ không làm giả. Ta đây liền nói cho ngươi. Nơi này là Khương tộc đế mạch ngày xưa thiên địa, tại Khương tộc các đại năng trợ giúp dưới trở thành chống cự hắc ám lực lượng sinh cơ chỗ, nhưng hắc ám lực lượng đã đem phiến thiên địa này bao vây. Ta là còn sót lại vài vị Khương tộc người vốn định tử chiến, không nghĩ tới bị ngươi cứu được, xem ra ngươi đã siêu việt tiên đế. Nói ra Khương Trường Sinh Tu Vi lúc. Nam tử mặc áo giáp đen trên mặt lộ ra vẻ trào phúng. Khương Trường Sinh hỏi: Hắc Ám Lực Lượng là cái gì? Nam tử mặc áo giáp đen nghe xong, vẻ mặt trở nên mất tự nhiên, nói: Không có người biết được Hắc Ám Lực Lượng từ đâu tới. Hắc Ám Lực Lượng sinh ra với Đại Thiên Thế Giới, ăn mòn Đại Thiên Thế Giới sau, liền bắt đầu ăn mòn phía dưới vô số Đại Đạo hư không. Khương tộc vì thủ hộ Thái ất Tiên vực, vô số tộc nhân huyết tế tự thân, ngưng tụ ra tổ mắt bảo hộ này phương thiên địa. nhưng hắc ám nấu ăn ăn mòn vượt xa tưởng tượng của chúng ta dù cho là đợi ở chỗ này pháp lực của chúng ta cũng lại không ngừng tiêu tán nói đến chỗ này trong ánh mắt của hắn không thể ngăn chặn toát ra vẻ tuyệt vọng ta sinh ra tới lúc chính là hắc ám náo động thời đại ngươi vậy mà không biết ngươi đến tột cùng bế quan bao lâu ngươi là thế nào bối phận chương 644, t thiên thân vạn tướng quyết tâm đối mặt nam tử mặc áo giáp đen hỏi thăm khương trường sinh tùy tiện giật một cái tên Khương tộc sao mà khổng lồ? Nam tử mặc áo giáp đen cũng không có khả năng nhận biết mỗi một vị Khương tộc người, thế là cũng không hỏi thêm nữa. Có đại đạo chi nhãn tại, đủ để chứng minh thân phận của Khương Trường Sinh. Hắn sở dĩ hỏi chỉ là đơn thuần tò mò. Khương Trường Sinh hình ảnh thoạt nhìn không thuộc về thời đại này, hắn khí tức cũng rất bình thản, không có gặp hắc ám lực lượng ăn mòn, loại tồn tại này hết sức hiếm thấy. Ngươi nói ngươi không rõ ràng thế nào tới, chắc hẳn có đại năng tương trợ. chẳng qua là như thế thái ất tiên vượt sớm đã luân hãm đại năng đều ngã xuống còn có ai có thể giúp ngươi nam tử mặc áo giáp đen nhíu mày tự nói khương trường sinh hỏi ngươi lúc trước là tại người nào đánh một trận cái gọi là hắc ám lực lượng chẳng lẽ còn có thể cùng ngươi chiến đấu nam tử mặc áo giáp đen cau mày nói đó là tự nhiên hắc ám lực lượng mới đầu là một loại đại đạo lực lượng tại đại thiên thế giới khuếch tán nhưng sau đó sinh ra một nhóm hắc ám tà linh bọn hắn không có linh trí chỉ biết sát lục thiên địa này bên ngoài đã bị hắc ám tà linh bao vây ta lúc trước chính là muốn xông ra đi làm người tìm kiếm cầu sinh biện pháp làm sao kém chút đem chính mình góp đi vào đang khi nói chuyện ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa tựa hồ tại tìm kiếm cái gì khương trường sinh mở miệng nói ngươi tìm là khương thất đi hắn đã táng nhập trong đất nghe vậy nam tử mặc áo giáp đen toàn thân run lên nhưng hắn cũng không có không kìm chế được nỗi n ò n g chẳng qua là nắm chặt hai quả đấm hít sâu một hơi nỗ lực bình phục tâm cảnh. Khương Trường Sinh tính tới hắn cùng Khương Thất nhân quả, Khương Thất là hắn thất ca. Khương tộc chỉ còn lại có hai người chúng ta sao? Khương Trường Sinh hỏi, cũng là nghĩ nhường Nam Tử mặc áo giáp đen chuyển di lực chú ý. Nam Tử mặc áo giáp đen lấy lại tinh thần mà đến, gật đầu nói, ít nhất phiến thiên địa này như thế. Khương Trường Sinh truy vấn, vậy ngươi kế tiếp là như thế nào dự định? Nam Tử mặc áo giáp đen khẽ nói, thương thế khôi phục sau, lại sông một lần. Khương tộc binh sĩ chỉ sẽ chết trận, tuyệt không kéo dài hơi tàn. Khương Trường Sinh thì đang suy tư, hắn nếu là x ô n g đến thiên ngoại, tao ngộ hắc ám tà linh tập kích hẳn là sẽ ý chí trở về hiện thực. Nhưng nếu là cứ thế mà đi, vậy hắn nơi này ý nghĩa là cái gì? Mà lại nhìn thấy Khương Tộc thê thảm như thế, hắn cũng với lòng không đành. Nam tử mặc áo giáp đen, nếu như thật sự là cuối cùng nhất một vị Khương tộc con cháu, nhưng tiểu tử này một mình đối mặt, hẳn phải chết không nghi ngờ. chẳng lẽ ta mỗi một lần khi độ kiếp ý chí xuyên qua đến tương lai là ta của tương lai muốn mượn dùng ta của quá khứ đi chỉ bảo con cháu bởi vì hắn vô pháp ra tay khương trường sinh bỗng nhiên nghĩ đến khả năng này hắn đem ánh mắt nhìn về phía nam tử mặc áo giáp đen nói cho ta một chút ngươi cùng hắc ám lực lượng quá trình chiến đấu khương trường sinh d ứ t lời đi đến một bên ngồi tại trên một tảng đá lớn nam tử mặc áo giáp đen nhíu mày chần chờ một lát vẫn là lựa chọn ngồi xuống hắn một bên vận công chữa thương một bên nói lên quá trình chiến đấu hắc ám tà linh vô pháp nhìn trộm nhưng xác thực chân thực tồn tại chỉ có ta o ngộ lúc công kích nam tử mặc áo giáp đen mới có thể phát giác được bọn chúng tồn tại mà lại tại cùng hắc ám tà linh trong quá trình chiến đấu sẽ dần dần quên thịt thống khổ trên người đạo tâm sẽ dần dần trở nên điên cuồng có nhập ma su thế đến nỗi hắc ám lực lượng cũng không phải là hiện ra thành hắc ám trên thực tế hắc ám lực lượng nhìn không thấy sờ không được chỉ có bị nó cuốn lên lúc mới có thể cảm nhận được nó tồn tại. Khương Trường Sinh nghe nghe liền phát hiện vấn đề. Hắc Ám lực lượng thế nào như vậy giống nhân quả cắn trả. Chẳng lẽ Hắc Ám Tà Linh cũng là bởi vì quả cắn trả sản phẩm. Đến tột cùng là như thế nào bằng đại nhân quả mới có thể dẫn đến đại thiên thế giới bị hủy diệt. Khương Trường Sinh nhíu mày. Đại thiên thế giới chi bên trong nắm giữ nhân quả chi đạo đạo thống cũng không ít. Chu Quái liền là một cái trong số đó. Mặt khác. hắn nhân quả chi đạo tuyệt không phải tối cường cho nên hắn không dám xác định vấn đề là xuất hiện ở tiên đạo vẫn là mặt khác đạo thống có phải hay không cảm giác hắc ám lực lượng rất giống nhân quả chi lực xác thực như thế then chốt dạng này đại nhân quả không có thể hóa giải đây mới là được xưng là hắc ám lực lượng nguyên nhân ta từng mắt thấy một tên đại la bị hắc ám lực lượng từng bước xâm chiếm đạo quả tại thời gian cực ngắn yên diệt cả người trực tiếp như là hoa cỏ cỏ khô lại đến biến thành cho bụi toàn bộ quá trình không đến bảy hơi thở thời gian hắn căn bản không thể làm gì chúng ta nếu là gặp hắc ám lực lượng cái kia thật là chết chắc đụng phải hắc ám tà linh còn có một chút hy vọng sống nói đến chỗ này nam tử mặc áo giáp đen mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ lúc trước vị kia đại la thảm trạng làm hắn đến nay nhớ tới đều không rét mà run khương trường sinh hỏi đại la đại năng buông xuống thái ất tiên vực nam tử mặc áo giáp đen nhìn hắn một cái thở dài nói trước kia xác t h ự c không thể có thể thời đại hắc ám sau khi đại đạo hư không cùng đại thiên thế giới vách ngăn liền không có vị kia đại la cũng là chạy trốn tới thái ất tiên vực đến làm sao không có trốn qua hắc ám lực lượng truy đuổi khương trường sinh biết rõ đại la năng lực có thể tùy ý nhảy vọt thời không rất khó đuổi tới đây càng thêm nói rõ hắc ám lực lượng liền là nhân quả cắn trả nhân quả cắn trả chính là như thế căn bản là không có cách tránh né hắn lúc trước rời đi viễn cổ tiên đạo một phiến thiên địa liền tao ngộ nhân quả cắn trả vẫn là dựa vào bỏ xuống một miếng xương cốt mới để cho hắn thoát khỏi chính mình, mà khối kia đạo cốt đã trở thành truyền thuyết bị dài chôn với dưới mặt đất đến nay vẫn có sinh linh mưu toan tìm nhân quả cắn trả. Khương Trường Sinh lâm vào suy tư, nếu xác định hắc ám lực lượng liền là nhân quả cắn trả lực lượng, cái kia nên như thế nào giải quyết? Hắn đầu tiên nghĩ đến chính là đại thiết thiên thuật, có thể đại thiết thiên thuật bản thân cũng sẽ dẫn phát nhân quả cắn trả. Đại thiết thiên thuật có thể thay đổi nhân quả cắn trả, từ đó sinh ra mới, lại không cùng nhân quả cắn trả sao? Khương Trường sinh đột nhiên cảm giác được chưa hẳn không có khả năng, cái này mạch suy nghĩ nghe hoang đường. Trên thực tế chỉ cần xác định một điểm, hắc ám lực lượng đã sinh ra hắc ám tà linh, nói rõ nó đã theo nhân quả chi lực tiến hóa đến một tầng khác, đại thiết thiên thuật thay đổi nó sau khi sẽ chỉ mang đến thuần túy nhân quả cắn trả, mà không phải tiến hóa sau hắc ám lực lượng. Có thể hắc ám lực lượng bao trùm đại thiên thế giới. như thế nào thay đổi không đúng nếu như hắc ám lực lượng thật đã hoàn toàn bao trùm đại thiên thế giới thái ất tiên vực chẳng phải là đã sớm không còn tồn tại há có thể rằng co đến hôm nay khương tộc coi như huyết tế cũng không có khả năng huyết tế ra dung chuyển đại thiên thế giới lực lượng điều này nói rõ tại đại thiên thế giới bên trong rất có thể tồn tại một nhóm cường đại tồn tại bọn hắn chân chính chống cự hắc ám lực lượng nhưng đại đạo hư không có thể kéo dài hơi tàn đã như vậy cái kia đại thiết thiên thuật chỉ cần cải biến thiên ngoại hắc ám tà linh trước cứu vớt thái ất tiên vực lại đi một bước xem một bước ít nhất là bước ra khương trường sinh nhìn về phía nam tử mặc áo giáp đen chậm rãi mở miệng nói khương cửu đại đạo tam thiên có lưu một chút hy vọng sống mà tại thiên đạo bên trong số 9 là số lớn nhất có lẽ từ nơi sâu xa ngươi gánh vác lấy sứ mệnh bây giờ khương tộc chỉ còn lại có ngươi ngươi có nguyện bốc lên hy sinh nguy hiểm cứu vớt thái ất tiên vực Nam tử mặc áo giáp đen nhíu mày, vô ý thức muốn hỏi ngươi không phải khương tộc người sao? Ngươi thế nào biết ta tên? Nam tử mặc áo giáp đen vẻ mặt lạnh lùng, trong mắt tràn ngập đề phòng. Dù cho là đồng tộc, hắn cũng phải đề phòng. Vạn nhất đối phương bị hắc ám tà linh mê hoặc, hắn không thể khinh thường. Khương trường sinh bình tĩnh nói: Ta nhìn ngươi liếc mắt, liền có thể tính tới. Đang khi nói chuyện, hắn lần nữa mở ra chính mình đại đạo chi nhãn, xuất phát ra lực lượng cường đại. Khương Cửu không chịu khống chế, trên chán đại đạo chi nhãn đi theo mở ra, trong mắt huyết sắc cấp tốc rút đi. Khương Cửu toàn thân run rẩy, khó có thể tin nhìn về phía Khương Trường Sinh. Thế nào khả năng? Đây là tổ nhãn lực lượng, có thể Khương tộc huyết tế tạo ra tổ nhãn không phải đã tại vạn năm trước đại chiến bên trong bị hủy diệt. Khương Cửu cắn răng hỏi, ngươi đến cùng là ai? Khương Trường Sinh hơi hơi nhô lên lưng, nâng tay phải lên, ngón trỏ cách không điểm hướng hắn nói, ta đúng là Khương tộc người. nhưng ta bối phận ngươi không tính được tới như thế nói đi thiên hoàng khương lộc là con cháu của ta khương cửu con ngươi co rụt lại không đợi hắn mở miệng một vệt kim quang theo khương trường sinh ngón trỏ bắn ra đánh vào hắn đại đạo chi nhãn bên trong cả người hắn cứng đờ ánh mắt mất đi thần thái khương trường sinh đây là muốn cưỡng ép dạy bảo khương cửu đại thiết thiên thuật hắn có thể cảm giác được thiên ngoại lực lượng đang tại trùng kích lấy phiến thiên địa này khương cửu không có thắng năm dài đằng đẵng đi nghe hắn giảng đạo chậm rãi tu hành nhất định phải bốc lên nguy hiểm nhanh chóng học được không đề cập tới khương cửu có thể hay không nắm giữ đại thiết thiên thuật coi như nắm giữ cũng chưa chắc có thể giải quyết hiện tại tuyệt cảnh nhưng đây là khương trường sinh duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp tại khương cửu trong ý thức hắn đang đối mặt lấy khương trường sinh giảng đạo bốn phương tám hướng đều là khương trường sinh thân ảnh không ngừng kể rõ nhân quả t r i đạo vô cùng ồn ào khiến cho đạo tâm của hắn gần như sụp đổ nhưng hắn căn bản là không có cách thoát khỏi cục diện như vậy chỉ có thể bị động tiếp nhận không biết đi qua bao lâu khương cửu từ từ mở mắt lúc này bầu trời bên chính vào hoàng hôn không thấy khương trường sinh thân ảnh đây là khương cửu mãnh liệt mà thức tỉnh lập tức đứng dậy đưa mắt nhìn lại rất nhanh liền khóa chặt khương trường sinh thân ảnh hắn đứng tại giữa sườn núi sườn đồi bên cạnh ngưỡng nhìn lên bầu trời gió lạnh lay động đạo bào của hắn hắn phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ phi thăng vũ hóa mà đi khiến cho khương cửu có có loại cảm giác không thật. hắn vội vàng lách mình đi vào khương trường sinh phía sau, hai đầu gối quỳ xuống đất, cắn răng nói: v ã n bối nhìn thấy tổ tiên, xin hỏi tổ tiên danh hiệu. khương trường sinh đưa lưng về phía hắn, nói: thiên thân vạn tướng, không cần biết được danh hào của ta, ta theo ngươi không cách nào tưởng tượng địa phương tới, chuyện làm cũng là ngươi không thể nào đoán trước. thiên thân vạn tướng, khương cửu cảm giác đến giống như ở đâu nghe qua cái từ này. nhưng hắn nghĩ không ra đến tột cùng là ở đâu nghe qua lại làm i ê u tả vị nào mạnh mẽ tổ tông khương trường sinh quay người nhìn nghiêng hướng hắn nói này thuật tên là đại thiết thiên thuật ngươi cũng đã rõ ràng sự cường đại của nó chỗ cùng với thi triển nó lưng đeo hậu quả ngươi có nguyện gánh chịu này phần đại giới khương cửu lúc này đứng dậy vẻ mặt d ứ t khoát nói khương tộc chỉ còn lại có ngày chỉ còn lại có ta ta vốn là không muốn sống một mình sao lại e ngại dù cho là bị nhân quả thôn p h ệ bị hậu thế người quên không người nhớ kỹ ta chỉ cần có thể thành công ta liền nguyện ý kế thừa đại thiết thiên thuật sau trong lòng của hắn tràn ngập trước nay chưa có lòng tin như thế thần thuật tất nhiên có thể hướng hắc ám tà linh khởi sướng phản kích thậm chí khả năng thay đổi thái ất tiên vực tuyệt cảnh khương trường sinh nhìn khương cửu bởi vì truyền thừa đại thiết thiên thuật mà trắng đi tóc dài trong lòng của hắn vui mừng vô luận tại bao xa tương lai con cháu của hắn bên trong luôn có người có được này loại thẳng tiến không lùi quyết tâm cùng ý thức trách nhiệm. hắn mở ra tiên đạo nhưng khương tộc thụ nhất ít, khương tộc nên gánh vác lên so mặt khác thế gia vọng tộc càng nhiều tiên đạo trách nhiệm.